Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh có biết anh đã làm tuần thương người khác rất là nhiều không hả? Trong mắt của cô mang theo một chút chờ đợi, hy vọng anh sẽ nói cho cô biết điều anh vừa nói là giả, nhưng điều đó cân bản là không thể. Tôi biết, nhưng tôi muốn cho cô hiểu rằng tôi hoàn toàn không yêu cô. Tôi đã nói từ lâu rồi, kể từ sau kia cô quấy rời cuộc sống của tôi. Tôi đã nói cho cô biết rõ ràng tôi không yêu cô, nhưng cô lại tự ý xông vào, thậm chí lại còn nhất định phải đạt được mục đích. Vậy thì tôi thỏa mãn cô. Hiện tại đã đủ chưa hả? Triệu Trạch Dậy đưa mắt nhìn cô, hơn nữa còn đứng lên mà nói với cô. Tràng Bắc Hạo phát hiện chuyện này đến mức không thể quay đầu lại rồi, chẳng lẽ rằng Triệu Trạch Tuyết thật sự là không yêu Diệp Hiểu Hàm sao? Nước mắt của Diệp Hiểu Hàm vẫn chưa thể ngừng lại, cô chưa bao giờ biết rằng mình lại có nhiều nước mắt như vậy, cũng không biết thì ra lời nói của anh lại có thể tổn thương sâu sắc đến cô như vậy. Vậy thì tại sao ban đầu anh lại không cự tuyệt chứ? Có ai lại muốn cự tuyệt một người phụ nữ chủ động hiến dâng chứ? Trệu Trạch Sỹ hừ lạnh. Thì ra, cô chỉ là một người phụ nữ chủ động dâng hiến, cái gì cũng là lỗi của cô, thì ra anh hoàn toàn không yêu cô, vậy thì cô cần gì phải lưu luyến nữa? Lời anh cũng đã nói xong rồi, cô không nên tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa. Chỉ trách sao cô đã quá dễ dàng tin người khác, nhưng cô cũng có một chút oán hận, nếu như ban đầu anh kiên quyết không chú ý đến cô, không cho cô một chút hy vọng cô cũng sẽ không đâm đầu vào. Hiện tại đến lúc cô muốn nhiều hơn thì anh lại keo kiệt không chịu cho cô nữa. Được, vậy thì kết thúc thôi. Triệu Trạch Dật bắt đầu tự hôm nay, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Triệu Trạch Dật quay đầu không trả lời cô. Mặc dù Diệp Hiểu Hàm mới 18 tuổi, nhưng cô biết lòng tự trọng là gì, cô cần gì phải níu giữ, anh hoàn toàn không muốn đối mặt với cô nữa rồi. Cô xoay người rời khỏi phòng anh, ngăn cách với tất cả trước kia. Sau khi Triệu Trạch Dậy nghe thấy tiếng đóng cửa, thì mới chậm rãi ngồi xuống sofa lông. "Dậy à? Cậu cũng không muốn như vậy có đúng không?" Có đôi khi Trương Bắc Hào rất là trẻ con, nhưng anh cũng biết trận cãi nhau vừa rồi là cố ý, là Triệu Trạch Dậy muốn ép cô phải rời đi. Triệu Trạch Dậy không trả lời vấn đề này của anh mà lại nói, "Đó là chuyện vốn không nên xảy ra." Trương Bắc Hào biết tâm tình hiện tại của anh không tốt, vốn là muốn an ủi anh, nhưng Triệu Trạch Dậy lại muốn anh rời đi. Rượt rẻ rượt ngồi thật lâu mới rời khỏi phòng sách. Lúc anh đi ra ngoài, mới chú ý ở trên bàn là một bữa tối thịnh soạn. Anh tiến lạnh, thấy thức ăn đã ngủi. Nhưng đây là do Diệp Hiều Hàm đã làm, nên anh cầm đũa từ từ ăn. Cô nấu canh này là vì anh. Anh chưa bao giờ cảm nhận được một cuộc sống gia đình như vậy. Anh biết bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ không gặp lại được Diệp Hiều Hàm nữa. Sự hài người đã thật sự là kết thúc, dù như vậy là rất quá đáng nhưng anh thật là không hy vọng sau này sẽ nghe cô oán trách, cũng không hy vọng quan hệ của hai người sẽ thay đổi vì anh. Mặc dù anh đã yêu cô, nhưng từ lúc bắt đầu anh đã nói với cô, giữa hai người là không thể, cũng sẽ không thể thay đổi dù anh đã yêu. Anh đang tránh né là anh đã làm tổn thương cô, nhưng anh lại không thể không làm như vậy. Bà cô đã khẩn cầu anh, anh lại còn có thể không nghe sao? Thời dịp bây giờ còn sớm mà chấm dứt một chút cũng tốt. Thế nhưng tim của anh lại rắc đau Một nỗi đau hoàn toàn khi mất đi cô Nếu như cô rời khỏi vậy thì anh sẽ sao Anh có thể không quan tâm tới cô nữa hay sao Tình cảm của anh sẽ tan biến Nếu Diệp Hiểu Hàm rời đi sao Chủ nhật như tưởng lệ Diệp Hiểu Kiệt và Diệp Hiểu Yến Đầu về ăn cơm Nhưng Diệp Chánh Hồng lại không một chút vui vẻ Là vì đứa con cái nhỏ của ông Kể từ sau khi cô rời khỏi nhà Của Triệu Trạch Xuệ Dù ông nhìn như thế nào cũng cảm thấy Diệp Hiểu Hàm lạ lạ nhưng ông cũng không đánh được, bởi vì người khiến Triệu Trạch Xuệ chia tay với cô là ông. Ông biết con gái ông rất là thích cậu ta, nhưng cậu ta là người như thế nào cô lại có biết không? Trong khoảng thời gian ngắn này, ông luôn cảm thấy cô đang gắng gượng nhưng không muốn cho bọn họ thấy. Cố gắng làm bộ như không có việc gì, nhưng ông vẫn chú ý đến sự thay đổi của cô. Mọi người ngồi trên bàn ăn, người nói nhiều nhất chính là Diệp Hiểu Hàm. "Chị Hai à, ở bệnh viện chị có bác sĩ đẹp trai không?" Chẳng phải chị còn chưa tính đến chuyện kết hôn sao? Cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, cho dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng phải tính toán đi rồi nha." Diệp Hiểu Hàm nhiều chuyện mà cất tiếng nói, nghe thế vậy Diệp Hiểu Yến lườm cô một cái. "Còn 니 thì biết cái gì chứ? Bác sĩ không có ai đẹp trai hết, đều là những ông già đầu trọc mà thôi." Diệp Hiểu Hàm mới không tin, những thứ này đều là sắp Diệp Hiểu Yến nói mà thôi. "Vậy thì anh hai thì sao? Công ty của anh cũng không có nữ thật thực sinh nào sao?" Diệp Miêu Hàm lại đưa mắt nhìn đến người của Diệp Hiểu Kiệt. Diệp Hiểu Kiệt nhìn những người khác một chút, ý của anh đã rõ ràng, dù trước kia Diệp Hiểu Hàm đúng là như vậy, nhưng cô phục hồi quá nhanh chóng, rất khó công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net